Trở về gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh đài đài radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại hai bạn tác giả luôn đồng hành song song với nhau. Anh Hào và Lăng Lăng. Chúng ta đã nghe qua những tập truyện trước trong series Âm Dương Kỳ Truyện của hai bạn. Series kể về một cậu pháp sư trẻ tên là Hào và chặng hành trình học đạo cũng như là hành đạo giúp đời của cậu ấy. Ngày hôm nay mời quý thính giả cùng bước vào phần tiếp theo của series này. Bùa Thiên Linh Cổ. Cơn mưa dai dẳng mấy ngày qua làm cho bầu không khí lúc nào cũng ẩm ướt khó chịu mấy bộ quần áo phơi trên sào đồ không có dấu hiệu khô, mặc dù chúng được giặt từ hai ngày trước. cứ hễ bước chân ra ngoài thì bàn chân lập tức bị dính nước, cảm giác ấy khiến cho toàn không thoải mái một chút nào. vừa quét lại cái sân sau cho sạch sẽ, sẵn tiện dọn mấy thứ đồ linh tinh cất vào một bên. sau khi lo đám tang cho vợ mình xong, cả linh hồn lẫn thể xác của toàn đều trở nên kiệt quệ và không còn chút sức sống nào nữa. Con mực vừa mới đi đâu về Chân cẳng dính đầy bùn Làm cho Toàn phải tắm cho nó một phen Nó vừa mới sinh con xong Không chịu nằm yên trong ổ Mà chạy ra ngoài mưa gió Để làm gì không biết Anh vừa tắm vừa thủ thị với nó Tiếng nói ngẹn đến xé lòng Mày lại đi bới đất nữa sao mực Nếu không có mày Thì vợ tao sẽ nằm yên mãi Ở cái góc giường đó Nếu không có mày Thì dân trong làng này Sẽ đặt điều nói xấu của ấy bỏ nhà theo trai Mày thấy không? Mấy bà thiếm nhiều chuyện tới giếng vợ tao Mặt người nào người đấy Không có tự nhiên chút nào hết Toàn xối nước cho mực Nó lắc mình mấy cái trồi lăn ra cái áo ở dưới sàn nhà Cho khô lông Anh lấy thêm khăn để lau cho nó Trước khi nó vô ổ cho con bún Mực đẻ ra ba con chó đực Đều là màu đen Hai con kia có nhấm lòng trắng Còn cuối cùng đen từ đầu đến đuôi Không lẫn một màu nào khác Trước kia khi còn sống Vợ Toàn thương con mực này lắm Hãy có món gì ngon Thì nó cũng sẽ không thiếu phần. Ấy vậy mà giờ đây Nhìn khung cảnh quá đổi quen thuộc này Nhưng người thì không còn Toàn lặng lặng lau nước mắt Rồi đi vào trong nhà Vợ Toàn tên là Xuân Hai người cưới nhau được nửa năm Thì bây giờ cô bị chết tức tuổi khi mới 26 tuổi Xuân là một người xinh đẹp nhất ở làng bên Nên khi cưới được về đây Nhiều người trong làng ngưỡng mộ Toàn lắm Nó trắng tra thì Toàn chỉ ưa nhìn chứ không có đẹp trai là mấy Năm nay đã 32 Da thì ngâm đen Đôi khi cái tính ăn nói hùng hổ của anh Khiến cho nhiều người phải xa lánh Nhiều người đàn ông trong làng cứ hề có cuộc nhậu Thì lại lôi chuyện của Toàn tra mà kể với nhau Chẳng hiểu sao một người vừa mồ côi Vừa nghèo như anh Lại có thể cưới được một cô vợ xinh đẹp như Xuân Rồi chẳng hiểu sao Bố mẹ của Xuân cũng đồng ý Mà gả con gái cho một người như Toàn Cứ thế nên Toàn chẳng còn tham gia vào cái đám Hay là cái tiệc gì ở trong làng này nữa Ban ngày đi làm Tối đến thì về với vợ cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua một cách êm đềm như thế, cho đến khi cái đêm mà Xuân mất tích đã xảy ra. Tầm một tháng trước, ngày cái hôm toàn nhậu với anh em trong chỗ làm tới 10 giờ tối. Khi về nhà thì không thấy Xuân đâu. Con mật nằm bất tỉnh ở ngoài sân. Trong phòng ngủ, ngoại trừ cái ra giường, thì mọi đồ đạc trong nhà vẫn còn yên nguyên. Anh cứ tưởng cái ra giường bị dơ, nên Xuân đã mang đi giặt. Nhưng tìm hết phía sau nhà cho đến bờ kinh gần đó Cũng chẳng thấy cô đâu Nhà Toàn nằm ở cuối làng Nơi gần với những cánh đồng lúa bát ngát trải dài Phía sau nhà là một con kinh nhỏ dùng để dẫn nước vào ruộng Phục vụ cho việc tưới tiêu Bên cạnh là một mảnh đất trồng đủ loại cây của ông Sáu Quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi ông đến thăm nôm Trồng cho vui vậy thôi chứ không nhằm mục đích gì cả Toàn tìm hết một lượt từ trong nhà cho đến ngoài làng Cả bố mẹ làng bên cũng không biết Xuân đi đâu Cho nên anh đã báo lên cảnh sát địa phương Để giúp anh tìm kiếm Không hiểu sao con mực nằm bất tỉnh ở ngoài sân Toàn phải lấy lá thuốc sau nhà giả nước ra cho nó uống Thì nó mới tỉnh lại Nó ú ớ chạy quanh nhà như tìm kiếm cái gì đó Vì không tìm thấy điều nó muốn Nên nó cụp đuôi cả vào chân anh Ánh mắt trông đáng thương vô cùng Ngày đến ngày đi Chẳng có tin tức nào từ Xuân Khiến cho mấy bà tiếm nhiều chuyện trong làng Lại đồn là cô bỏ nhà theo trai Nhưng Toàn không tin điều đó Vợ anh hiền thục đoan chính như vậy Không có lý nào bỏ nhà đi Giống như lời người ta nói Trường hợp có thể xảy ra Chính là Xuân gặp điều gì đó không may mà thôi Một tháng trôi qua Xuân vẫn bạc vô âm tính Con mực vừa mới đẻ được một tuần Lại dở cái thói đạo đức. Nó thích đào đất lắm Nhất là ở mảnh vườn trồng cây của ông sáu Ở phía bên kia Toàn vừa mới đi làm về Sau khi cơn mưa lớn vừa tạnh Anh thấy nó mịn mẩy lắm lem Toàn là đất Trong miệng còn ngậm một cái gì đó Anh bực mình la cho nó một trận Vì mỗi lần như thế đều phải tắm lại Cho nó sạch sẽ Ít thì một ngày một lần Không thì hai lần Nên đâm ra cáo gắt Con mực chạy lại Nhả cái thứ trong miệng nó ra Toàn thấy dậy mới bèn ngồi xuống nhìn xem nó tha về cái gì Khi nhìn rõ lại Thì anh hốt quảng vô cùng Đó chính là một ngón tay người Da thịt trên ngón tay đã thối rữa, Trông khó coi vô cùng Nó còn tỏa ra cái mùi hôi thối khó ngửi Làm cho Toàn phải nhăn mặt la lên Mực Mày đào cái nãy đâu gì Mực la lên ư ử Chạy quanh Toàn mấy vòng Rồi sửa lên hai tiếng Bây giờ anh mới nhìn rõ Cái thứ trên ngón tay của người đó Là một chiếc nhẫn vàng Toàn nhăn mặt cầm nó lên xem Sau khi rút được chiếc nhẫn Ra khỏi nhúm thịt bày nhầy đó Thì anh thấy nó Quá đổi quen thuộc Trên ngón áp út của anh Cũng có một chiếc cùng kiểu y hệt Đây là nhẫn cưới Của Xuân mà Xuân, Mực à Mày tìm được cái này ở đâu cô bật sủa lên rồi chạy vụt ra sau nhà. toàn cầm theo cái ngón tay nghi lật của xuân chạy nhanh theo nó. anh nhảy qua bờ ruộng rồi chui vào cái hàng rào bị lủng một lỗ lớn để đến vườn cây nhà ông sáu. trên mảnh vườn trồng đủ loại cây từ xoài, cốc, hổi mận. những tán lá cây tuy không được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng lại vô cùng xanh tốt. cơn mưa làm cho mọi thứ trở nên ẩm ướt. Vì thế khi Toàn len qua vài nhánh cây Thì đã vô tình khiến cho lưng áo của anh ướt đẫm đi Trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện một vài cái lỗ nhỏ Chắc là do con mực đào lên đây mà Phen này thì Toàn phải xin lỗi ông Sáu rồi Kéo hôm nào ông ấy lên thăm vườn Nhìn thấy thì lại chửi cho Con mực chạy nhanh toan thoát Nhưng Toàn vẫn đuổi theo kịp nó bình mảy nó dính đầy bùn đất Cộng với nước mưa Làm cho bộ lông đen bớt lại trong bẩn thiểu vô cùng Toàn đuổi theo nó đến cuối vườn Nơi mà mảnh đất một cỏ non Bị nó đào lên một mảng Toàn quỳ sập xuống Đem ngón tay thối rữa bỏ vào trong túi áo Rồi dùng tay không bới cái chổ đất đó lên Con mực cũng dùng chân mà đào phụ Chẳng mấy chốc mà một cánh tay người hiện ra Da thịt bụng beo thối nát Khiến cho Toàn giật nảy cả mình Đừng nói rằng, thi thể này là Xuân, người vợ đã mất tích cách đây một tháng của anh. Toàn thất kinh hồn viết, vội chạy về nhà gọi cho cảnh sát địa phương đến. Chẳng mấy chốc mà vườn cây nhà ông Sáo đã chật kín người. Mưa lại tiếp tục rơi, trời thì sẩm tối, nhưng chẳng ai chịu về. Người thì cầm ô, người thì mang áo mưa, kiên nhẫn nán lại để mà theo dõi tình hình cái hơi lạnh thẩm thấu từ lớp quần áo qua da thịt khiến cho nhiều người rét run. Nhưng cái khiến cho họ lạnh sống lưng hơn chính là cái thi thể đang dần lộ ra. Đất mềm và xốp nên chẳng mấy chốc phần thi thể bị chôn đã phải lộ ra ngoài. Cảnh sát cẩn thận đưa thi thể lên mặt đất. Vừa nhìn thì toàn như chết điếng người, cái thân xác đang thối rữa bốc mùi đó được bọc trong một tấm chăn giường bộ quần áo đã bị thấm dịch nhầy và chuyển màu đi nhưng anh vẫn nhận ra đó chính là xuân toàn gào lên một tiếng rồi chạy đến quỳ bên xác vợ nước mắt hòa với nước mưa thi nhau chảy trên gương mặt đau khổ của anh cảnh sát không cho động vào thi thể nên anh đành quỳ gối ở bên cạnh giọng nói đứt quãng nghẹn ứ như bị một tảng đá đè nặng lên xin người Ai đã làm cho em ta đau đớn này? Anh phải làm sao đây Xuân ơi? Anh phải sống như thế nào? Em Xuân ơi. Toàn khóc lóc thảm thương. Anh quá đau lòng vì cái chết của vợ nên suy sụp tới nỗi không thể đứng lên được. Cảnh sát đưa anh sang một bên để tiếp tục làm việc. Anh lấy ngón tay từ trong túi áo tra dao nộp cho cảnh sát. Thi thể của Xuân cũng nhanh chóng được đem đi để khám nghiệm tử thi. Đồng thời Toàn cũng phải lên đồn để lấy lời khai về việc phát hiện ra thi thể của Xuân. Cho đến tối muộn, Toàn mới trở về nhà. Cảnh sát chẳng tìm được bất cứ manh mối nào cả. Thi thể đã thối rữa, chôn ở dưới đất cả tháng nay thì nguyên nhân dẫn tới cái chết của Xuân cũng đã bị đất cát vùi lấp đi. Mưa vẫn không ngừng rơi, quần áo của Toàn đã ướt sũng. Con mực đứng dưới mái hiên Vẫn không ngừng vẫy đuôi để mừng chủ về nhà lông trên người nó đã sạch sẽ trở lại Chắc là nó đã lội vào cái mương nước nào đó rồi cũng nên Vào nhà nấu vội bát mì để ăn Toàn chiên thêm hai quả trứng Rồi trộn với cơm nguội cho con mực Tính ra thì nó là công thần trong việc tìm ra thi thể của Xuân Anh phải đối đãi với nó tốt hơn nữa Việc tìm ra hung thủ sát hại Xuân gần như là không thể Thi thể của cô đã bị thối rữa nặng nên rất khó để tìm kiếm dấu vết. Sau khi hoàn tất một số thủ tục cuối cùng Xuân được cảnh sát trao trả lại cho Toàn để lo việc chôn cất. Đám tang của cô diễn ra rất chóng vánh vì không thể để lâu thêm được nữa. Vì Toàn không còn người thân nên bố mẹ và người thân của Xuân đều sang đây để phụ giúp lo cho tang lễ được trọn vẹn hơn. Mẹ Xuân khóc đến độ ngất đi nhiều lần Toàn thì như một cái xác không hồn, ngồi bên cạnh quan tài của cô. Cũng nhờ có bố vợ lo cho tang lễ, chứ anh đã không còn đủ sức bình tĩnh nữa rồi. Quay trở lại với thực tại. Vừa tắm cho con mèo xong, thì toàn vào nhà lấy cơm cho nó. Hôm nay là chủ nhật nên anh không có đi làm. Trời thì mưa dai dẳng cả ngày không ngớt. Anh phải lên nhà thắp nhang cho Xuân để cho bàn thờ đỡ hiu quạnh. Nhìn di ảnh của vợ trên bàn thờ, anh không cầm nổi nước mắt. Người khác đều nghĩ rằng toàn là một người cục mịch, ăn nói hùng hổ, nhưng thực chất anh là một người thẳng thắn, yêu thương Xuân hết mực. Thế nên gia đình Xuân mới đồng ý gả cô cho anh, vì họ biết rằng anh sẽ cho Xuân một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc ngắn ngủi diễn ra chưa được bao lâu thì Xuân mất Người thân duy nhất của Toàn đã không còn Trong thâm tâm anh nghĩ rằng Mình không thể tiếc bất cứ giá nào Để tìm cho ra người hại chết sương Sẽ không để cho cô ấy Chịu đựng nỗi oan quốc lớn như vậy Mùa mưa Trời nhanh tối lắm Ngoài trừ có việc Thì chẳng ai muốn ra đường Trong cái thời tiết như thế này Toàn ngồi trước bàn thờ của sương Một lúc lâu rồi mới đứng dậy Anh thở dài Vội phủi, phủi đầu gối rồi nói nhỏ Ngày mai anh đi làm sớm Anh vô phòng ngủ trước nha Ở dưới đó em có thiếu cái gì Thì nói với anh Để anh biết đường đốt xuống cho em Mà không thiếu thì cũng phải báo mộng cho anh nghe. Anh nhớ em lắm Xuân à Toàn nén cơn đau xuống Rồi quay người đi về phòng Tiếng mưa trời trả trích trên mái tôn Khiến cho căn nhà đã hiu quạnh càng thêm lạnh lẽo Tiếng chó con ư ử đồi sữa ở góc nhà Và cả tiếng thở dài não lòng của toàn, khiến cho mùa mưa năm nay buốt giá hơn mọi năm. Trong bóng tối bủa vây, toàn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Dù đã đắp một lớp chăn dày, nhưng anh lại không thấy ấm, ngược lại càng thêm lạnh lẽo. Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống. Sống lưng toàn thê rần, cả người cứng đờ không mở mắt nổi. Một hình bóng mờ ảo nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh toàn. Anh cảm nhận được, nhưng không thể tỉnh giấc. Chỉ có thể ú ớ nói được mấy câu. Sự, là em phải không? Giọng nói âm vang tuy sát bên tai nhưng giống như vọng từ xa đến. Em đi. Sao bây giờ em mới chịu gặp anh? Nói cho anh biết là ai đã hại em. Số mạng em ngắn ngủi. Anh đừng cố trả thù để thân mang thêm nghiệp. Chùa quả báo sẽ đến với họ thôi. Anh không cam tâm đâu. Anh muốn nó phải trả giá. Anh nghe lời em đi anh Toàn. Đừng trả thù ai cả. Em không muốn anh dị em. Mà bước vào con đường tội lỗi. Thanh âm xa dần xa dần rồi im bạc đi. Không khí trong phòng trở lại trạng thái như bình thường. Toàn ngồi bật dậy, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, vừa thở hỗn hển vừa nói: à, anh, "Anh đã không còn gì để mất nữa rồi, xuân nghe. Anh nhất định phải khiến cho nó trả giá." Ngày mới lại đến, vài tia nắng hiếm hoi xuất hiện sôi sáng trên những cây mạ non khiến cho cánh đồng ngập tràn sức sống. Toàn thức dậy sớm để nấu ăn sáng, cho con mực ăn rồi mới đi làm. Ra khỏi nhà lúc chưa được 7 giờ, Toàn với chiếc xe đã cũ chạy một mạch trên đường làng. Ra đến quốc lộ, thì chạy thêm một đoạn để đến xưởng chuyên làm cửa nhôm cửa sắt để làm việc. Dắt chiếc xe vào trong sân, Toàn vừa cởi nón bảo hiểm ra, thì đại bước đến. À, nè? Vụ của vợ mày sau rồi. Đại là người cùng làng với Toàn. Cũng đều 32 tuổi với nhau. Vừa làm chung chỗ. Cho nên hai người cũng là khá thân. Nghe bạn nhắc đến Xuân. Toàn ủ rũ nói. Cảnh sát không có tra ra được. Chẳng lẽ cứ để vậy hoài. Để tên sát nhân hại vợ mày nhẫn nhơ bên ngoài hay sao? Dù sao tao cũng quyết tâm. tìm cho ra kẻ đó. À mà sau. Nhìn mặt mày có vẻ căng thẳng gì? <cười> Tao chỉ đang lo thôi. Sợ tên đó là người trong làng thì làng mình gặp nguy mất đó. Ừ. Càng phải sớm tìm trả hắn. Hai người trò chuyện dăm ba câu rồi vào giờ làm. Chẳng mấy chốc mà tiếng máy hàng máy cưa đã vang lên không ngớt. Đi làm mà toàn chẳng thấy chú tâm nổi, trong đầu lúc nào cũng nghĩ về người vợ xấu số của mình. Thấy tinh thần của anh không được tốt. Nên ông chủ cho anh nghỉ thêm vài ngày Đợi đến khi anh ổn định cho hắn đến làm Toàn ra về lúc 11 giờ trưa Những đám mây mù che kín ánh sáng của mặt trời Khiến cho không gian u ám ảm đạm Thì đột nhiên Toàn bắt gặp một ông già gầy nhôm Trong khắc cổ vô cùng Trên vai là một cái túi vải màu nâu cũ kỹ. Ông ta đang cất từng bước chân nặng nhọc Thấy thế Toàn liền dừng xe lại hỏi Ông ơi Ông đi đâu vậy để con chở ông đi một đoạn Ông già ngước đôi mắt đã nhăn nheo lên nhìn Toàn Chất giọng khàn khàn cất lên à, à Tôi đang về nhà đó Nhà ông ở gần đây không Để con đưa ông về cho nhanh à, à dạ cảm ơn cậu Ông già leo lên xe Toàn tiếp tục lái nó Chạy băng băng trên đường Theo sự chỉ dẫn của ông ấy Thì đó chính là con đường vô làng của Xuân Đi mãi cũng đến cuối làng. Ông kêu Toàn dừng xe trước một con đường nhỏ dẫn lên đồi. Cậu dừng ở đây được rồi. Để tôi tự đi bộ lên. Giờ xe không lên đồi được sao? Ờ, khó đi lắm. Chỉ đi bộ thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Đợi ông trả xuống xe. Trong lúc định quay người rời đi thì Toàn chợt nghe thấy cái giọng nói khàn khàn của ông. Cậu ơi! Nhà cậu vừa có người mất phải không? Dạ sao không biết? Dạ đúng Vợ con mới mất Cậu nên niệm phật hồi hướng cho người đó đi Nếu không thì khó mà siêu thoát lắm Vì hôm nay cậu giúp tôi Nên tôi mới nói cho cậu biết đó Còn bây giờ cậu về nhanh đi để kéo trưa Toàn vẫn chống xe đi đến bên ông rồi mới gặn hỏi ông hãy cho con hỏi ông là thầy của đúng không nếu không thì sao lại biết nhà con có người mới mất quả thật tôi là thầy nhưng chẳng là thầy tốt đẹp gì hết tôi già rồi tôi cũng sắp không hành nghề nữa bữa nay là ngày cuối cùng tôi đi cúng cho người ta sau này sẽ không còn ai nhắc đến cái tên thầy chánh nữa toàn như người chết đuối vớt được cọc anh cất giọng van xin thầy cha ơi xin thầy giúp con chứ vợ con chết quang lắm xác bị người ta chôn trong giựng á khi đào lên thì thối rữa mất rồi tối qua con nghe cô ấy nói chuyện cô ấy sẽ không có nói tra cái người đã hại cô ấy xem ra vợ cậu là một người lương thiện vậy cậu nên niệm phật hồi hướng Để cậu sớm được đầu thai đi Thầy à Con thật sự rất muốn biết kẻ đó là ai Con muốn kẻ ác đó phải chịu hậu quả à, Cậu ơi Thận thù thì giải quyết được gì đâu Cậu nên về đi Thầy tránh đi đến đâu thì toàn đi đến đó Chẳng mấy chốc mà đã đến căn nhà nhỏ của ông Ở giữa những tán cây rậm rạp. Ông ấy chẳng thèm để mắt đến anh mà chỉ chuyên tâm dọn dẹp nhà cửa rồi đốt hết những đồ vật còn sót lại trong quá trình hành nghề của mình. Toàn thấy thầy Chánh ôm mấy cái hũ sành có dán bùa đi ra sau nhà, đào hố rồi chôn xuống. Sau khi hoàn tất công việc cuối cùng, ông ấy quay sang nói với anh. "Thôi được rồi. Tối nay chở tôi qua nhà cậu coi coi như thế nào." Toàn gật đầu vâng dạ, rồi xin phép đi về. Trong lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả thành lời Nếu như thầy chánh có thể khuyên Xuân Khai tra tên người đã hại chết cô Thì anh nguyện dùng hết tiền bạc mà mình đang có Để kính cho thầy chánh Toàn về nhà lo liệu vài việc Rồi sẵm tối đến đón thầy chánh Khi ông vừa bước vào sân Con mực chạy ra sủa um lên Tuy toàn đã xua đuổi Nhưng nó vẫn không có dấu hiệu ngưng Thầy chánh liếc mắt qua mấy con chó con đang chạy theo mẹ Ông im lặng, chậm chậm bước vào nhà. Nhìn bàn thờ đang lượn lờ tỏa ra khối nhang. Thầy tránh liếc mắt nhìn, trồi tự thấp lên một nén. Trong miệng lầm rầm khấn phái cái gì đó. Trong lúc ông ấy đang thấp nhang, thì Toàn đã pha xong ấm trà. Anh vội nói, Dạ, mời thầy ngồi xuống uống miếng trà cho ấm bụng. Ờ, được rồi, được rồi. Toàn kính cẩn mời trà, Thầy tránh không khách sáo mà tự nhiên ngồi xuống Ông ấy nói khẽ Cậu kể rõ chuyện về vợ cậu đi Toàn gật đầu Anh nhanh chóng thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện cho thầy nghe Sau khi nghe xong, ông ấy nói Tôi đã đốt hết Và chôn hết những gì liên quan tới nghề thầy Pháp rồi Nếu muốn thì chỉ có cậu tự mình làm Chứ tôi sẽ không giúp gì thêm. Nhưng mà việc này sẽ tổn hại đến tuổi thọ và dương khí của cậu nữa. Cậu vẫn muốn làm chứ Dạ. Thằng Toàn này đã không còn gì để mất nữa rồi. Cậu chỉ muốn tìm ra tình khống kiếp nữa thôi. Rồi. Vậy thì được. Tài chánh nhìn ba con chó con rồi chỉ tay vào một trong số đó. Chưa nhìn thấy thì tôi đã biết Nên làm cách gì rồi Cái con chó con mà đen từ đầu tới chân kia đó Sẽ giúp cho cậu tìm tra sự thật Toàn nhìn về con chó con Rồi lại nhìn thầy tránh Anh có hiểu hỏi không ấy Dạ Thầy nói vậy là có ý gì vậy Cậu từng nghe qua bùa thiêng linh cẩu chưa Với mặt hiện tại của Toàn Chính là sởn sốt Anh không giấu nổi sự sợ hãi mà ấp úng hỏi. Dạ bùa thiên linh cẩu sao Phải rồi Nếu bùa thiên linh cái là lấy đầu người để luyện Thì loại bùa này lấy chó mực con từ dưới ba tháng để mà luyện Nó phải đen toàn thân Và không có nhúm lông khác màu nào còn cho nhà cậu đúng thật là đầy đủ tiêu chuẩn đó Chị nghĩa là nếu luyện nó Thì có biết được người đó hại chết xuống hay không? Biết được Nó thậm chí sẽ chỉ cậu tới nhà người đó Và làm theo lời cậu sai khiến Thiên linh cậu là luyện hồn chó Có nhiều người nói loại bùa này là do người cao miên Sim hay là miên điện khi xưa truyền sang Công dụng của nó rất lớn Nhưng hậu quả cũng không nhỏ Cậu nên suy nghĩ cho kỹ đi Toàn nhìn qua con chó nhỏ Đang cọ cọ dưới chân mình Tuy không nở Nhưng mà vì Xuân Anh sẽ làm tất cả Con sẽ luyện nó đúng không? Phải rồi Nếu cậu đồng ý Thì tôi sẽ chỉ cho cách Còn thành công hay không Là do ở cậu Dạ con đồng ý Xin thầy chỉ cho con Được rồi Cậu lấy giấy bút trà đi Để tôi viết trà Tài chánh viết rất nhiều Trên mặt giấy chi chít các con chữ Mãi một lúc lâu sau Ông ấy mới viết xong Khi đưa cho Toàn xem Thì ông nói Cậu đọc đi Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi Chứ để qua ngày hôm nay Thì tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì của cậu nữa Toàn đọc kỹ từng chữ Có chỗ nào không hiểu thì lập tức hỏi thầy Ông ấy cũng giải đáp hết sức tận tình Khi đưa thầy Chánh về tới nhà Toàn mới ngập ngừng hỏi Sao thầy lại đồng ý giúp con? Hà <cười> hà Tôi đã nói với cậu Tôi không phải thầy tốt mà vì cậu chở tôi về nên tôi thích giúp. Chạy thôi. Cậu đi đi. Sau này đừng tìm tới tôi nữa. Cánh cửa đóng lại, toàn đứng giữa bóng tối một cách lạc lõng. Tiếng côn trùng và ếch nhái kêu vang, tạo thành một bản hợp âm đồng quê rộn rã. Thầy chính không lấy tiền, cũng không lấy bất cứ một món đồ giá trị nào. Anh chỉ nhớ như in lời ông ấy nói. Luyện loại bùa này, thì thân sẽ mang nghiệp rất nặng. Tối nay cậu nên suy nghĩ kỹ thêm một lần nữa đi. Toàn siết chặt nắm tay, anh khẽ thốt lên. Cậu sẽ làm được thôi. Những ngày sau đó Toàn vẫn sinh hoạt như bình thường. Sáng đi làm tối về nhà, lo liệu việc hương khói và hiếu kính với nhà vợ đầy đủ. Xem như là thay phần của Xuân chăm sóc bố mẹ của cô. Toàn đợi đến ngày rằm, khi thời điểm trăng tròn, anh mới bắt đầu việc thực hiện luyện bùa theo như thầy chánh đã chỉ. Trong tờ giấy mà thầy viết, muốn luyện bùa thiên linh cẩu thì trước hết phải tìm một con chó đen toàn thân từ 3 tháng tuổi trở xuống. Sau đó chọn một ngày rằm trong tháng để luyện. 12 giờ đêm, trăng trên cao sáng vằng vặc, Sau những ngày mưa tầm tã, Thì bây giờ bầu trời trong lắm Toàn cột con mực lại Rồi xin lỗi nó Sau đó ẩm con chó con ra khỏi nhà Con chó con còn đang ngái ngủ nằm gọn trong lòng của anh Nó chẳng hay chẳng biết rằng Chỉ chốc lát nữa thôi Nó sẽ bị chính chủ nhân của mình mang đi luyện bùa Toàn đêm con chó ra trước sân ngay lúc ánh sáng của mặt trăng chiếu vào Thì thẳng tay lấy dao cắt một đường ngang cổ nó Tiếng rền ư ử vì đau đớn vang lên Rồi nhanh chóng tắt liệm đi Trả lại một không gian yên ắng vốn có của làng quê Toàn lẩm nhẩm niệm chú Hứng máu chó mực vào một cái bát lớn Cho đến khi nó chết hẳn đi Sau đó lấy một tờ giấy vàng bằng hai ngón tay Nhúng vào trong bát Con chó con đã nằm im bất động không còn sự sống Toàn rưm rướm nước mắt Trong lòng nảy sinh sự mâu thuẫn cực độ Nhưng đã làm tới mức này rồi Anh không còn lý do đi ngừng lại Anh mẫu lấy tim con chó con còn đang ấm nóng Lấy ba giọt máu từ đầu của quả tim Cho vào một cái ly nhỏ đã được pha chút rượu với nước Rồi uống ực một cái Đột nhiên bên tai Vang lên giọng nói thánh thoát của Xuân Anh Toàn à Dừng lại đi Đừng làm chuyện ác độc này Toàn không đáp lời lại, vẫn tiếp tục làm. Anh lấy miếng giấy vàng lúc nãy ra khỏi bát máu và quả tim chó đặt lên trên một cái đĩa sạch, sau đó mang vào nhà cất. Anh đem theo cái cuốc, rồi đem xác con chó ra ngã ba trước nhà mà chôn xuống, trưới bát máu chó xung quanh mộ của nó thành một vòng tròn. Xử lý cái xác xong, Toàn quay trở vào nhà. Anh để quả tim và miếng giấy nhúng đầy máu chó vào chung một cái đĩa, Rồi lấy đồ đậy cho thật kỹ Đợi hôm sau Sẽ tiếp tục dùng nó để luyện bùa Toàn đi ra sau nhà Để rửa tay chân cho sạch sẽ Mực cứ rên ư ử Nhìn anh một cách đau thương Nó liếm lông hai con chó con còn lại Như biểu ý rằng Một đứa đã không thấy đâu nữa rồi Toàn ngồi sởm xuống Xoa đầu nó Mà khẽ nói Tao xin lỗi Nếu có kiếp sau Tao nguyện lập trâu lầm ngựa Nếu bụ đắp tội lỗi mà tao đã gây ra cho con của mày <cười> Chứ tao hết cách rồi Rồi toàn bỏ vào trong phòng ngủ Vừa ngã lưng xuống Anh nhanh chóng tiếp đi Mặc dù vẫn còn tỉnh táo. Cơn mơ ập đến một cách bất ngờ Nhưng anh không lấy làm lạ, Vì khi thực hiện những bước đầu tiên Của việc luyện bùa thiên linh cẩu Thì Xuân cũng đã ngăn cản anh Anh thấy vợ mình đứng trước căn nhà dáng vẻ của cô hệt như lúc còn sống Xinh đẹp, hiền hậu Đôi khi anh trách vợ sao lại hiền đến như vậy Thậm chí không thù không oán người đã hại chết mình Còn không muốn cho anh tìm ra chân tướng sự việc Anh trợn mắt đứng nhìn Xuân Bởi vì trong cơn mơ này Anh không thể điều khiển ý muốn của bản thân được Xuân à Em đừng cản anh nữa Việc anh đã làm Anh sẽ chấp nhận lãnh hậu quả. Anh toàn em yêu anh. Cũng vì cái tính thẳng thắn trung thực của anh. Trước giờ anh luôn là một người tốt. Anh không cần gì em mà làm ra cái chuyện ác độc như vậy. Vậy thì sao? Cái hại em không ác độc sao? Hắn đã làm gì mà khiến cho em không nói ra vụ chỉ là một chút thông tin thôi chứ? khuôn mặt của Xuân nhợt nhạt và yếu ớt. Nước mắt cô lã trả rơi thành hàng. Em có lỗi với anh. Thân thể của em đã dơ bẩn. Không còn trong sạch được nữa. Nếu em không bị hại chết. Thì em cũng không còn mặt mũi nào. Để sống bên cạnh anh nữa đâu. Xuân à. Dù có như thế nào. Em vẫn là vợ của anh. Anh không quan tâm em bị người khác lập nhục. Nhưng mà Xuân ơi. Trái tim của anh như bị kẻ khác môi đi mất rồi Nó đã không còn muốn đập Khi mà em chẳng còn ở bên cạnh anh nữa Trong mơ Toàn đã khóc Một người đàn ông ấy vậy mà khóc nấc lên như một đứa trẻ con Hậu quả của việc luyện bùa Dù có mang đến nghiệp nặng đi chăng nữa Thì cũng chẳng nào so bị được với nỗi đau mất đi vợ của mình Anh Toàn Trời anh sẽ giết họ sao Anh cũng muốn trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh sao Em đừng càng cản anh nữa Anh sẽ không dừng lại đâu Nếu anh còn tiếp tục luyện bùa Thì tình nghĩa vợ chồng của chúng ta sẽ chấm dứt Anh vẫn phải sống tiếp Sống một cuộc sống tốt Chứ không phải sống với một thân hình mang đầy nghiệp tội như vậy Xuân Mong em hãy hiểu cho anh Anh đau lắm em à. Bóng hình mờ ảo của Xuân trước mặt dần tan biến. Vẻ mặt của cô trước khi hòa vào trong sương gió, cực kỳ đau khổ. Còn gì đau khổ hơn âm dương cách biệt. Kẻ chết người sống, không biết bao giờ mới có cơ hội trùng phùng. Toàn tĩnh giấc, không gian tối đen như mực. Tiếng gió bên ngoài thổi phút qua khung cửa sổ, càng thêm heo hút và lạnh lẽo. Toàn con người vào trong chăn, anh không thể chợp mắt thêm được chút nào nữa. Tiếng khóc nức nở, đau khổ vang lên không ngớt Giữa âm thanh nghẹn ngào, toàn khẽ thốt lên. <cười> Xuân à, anh nhớ em lắm. Qua ngày hôm sau trời nắng đẹp, Toàn mang miếng giấy và quả tiêm chó ra phơi ở một chỗ cao tráo rồi mới đi làm Anh ít nói hẳn đi Dù Đại có cố tình bắt chuyện thì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua Anh chú tâm vào làm việc cho đến hết ngày rồi về Ông chủ xưởng thấy vậy thì đâm ra lo lắng Sợ anh ngày càng u ức thì lại khổ thêm 12 giờ đêm Toàn ra mộ chó ở ngã ba trước nhà để thực hiện nghi thức tiếp theo Anh ngồi xếp bằng trong vòng tròn máu thấp nhang và bắt đầu niệm câu chú mà thầy chính đã viết 99 lần Phải niệm thật chú tâm Tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót gì Vì nhà của Toàn nằm ở cuối làng Với lại bây giờ cũng đã 12 giờ đêm Chẳng ai dám bén mảng ra đường giờ này Cho nên mọi việc của Toàn đều diễn ra vô cùng thuận lợi Sau khi niệm xong, anh đứng dậy đi về nhà miệng thốt ra một câu cuối. Nôm giờ bi út. Đêm thứ ba, toàn mang theo quả tim chó đã khô đựng trong cái túi vải ra mộ chó. Mảnh giấy vàng cũng được anh bỏ vào miếng vải rồi cẩn thận mai lại. Dùng chỉ đỏ quấn quanh rồi đeo lên cổ. Nếu một trong hai món đồ này mất đi, thì việc luyện bùa cũng sẽ không thành. Cứ thế chín mươi chín ngày trôi qua. Ngày nào Toàn cũng ra mậu chó đi niệm chú Những điều xảy ra đúng với những gì Mà thầy chánh đã viết trong giấy Nếu niệm đến ngày thứ 40 Thì nửa đêm sẽ nghe thấy tiếng khóc chấm rất nhỏ Không biết từ đâu Đến ngày 60 Thì nghe có tiếng sủa nho nhỏ Theo thời gian thì ngày càng to lên Chứng tỏ bùa đã sắp luyện thành Nhiều lúc Toàn chỉ cần nhắm mắt lại Thì nghe tiếng sủa rất lớn Và thấy một con chó màu đen Nó không còn nhỏ nữa, mà đã lớn như một con chó trưởng thành. Anh không sợ hãi, ngược lại còn có chút mong chờ. Nếu luyện thành công hoàn toàn, anh có thể sai khiến nó đi tìm ra tên thủ phạm đã hại chết xuân. Đủ 99 ngày, phép đã luyện xong. Từ nay trở đi chỉ cần sai khiến thiên linh cẩu làm việc, thì chỉ cần đọc câu chú của thầy chánh, rồi nhắm mắt định tâm. Nó sẽ xuất hiện trong tâm trí của Toàn Một giờ sáng Sau khi từ mẫu chó trở về Anh vào nhà thắp nhang cho Xuân Rồi lẩm nhẩm nói Anh đã luyện thành công rồi Sắp tới Anh sẽ biết được ai đã hại chết em Nếu nhang vừa được đốt lên Thì tắt ngúm đi Cứ mấy lần như thế Mà nhang vẫn không thể cháy được Toàn phì cười sắc mặt xanh xao của anh càng trở nên đáng sợ <cười> Suốt thời gian qua em không gặp anh Vì không muốn anh luyện thứ bùa đó Bây giờ Em khiến cho nén nhang này tắt Thì cũng chẳng thể ngăn cản được nữa đâu Bùa đã luyện thành Chỉ cần anh giải được quan cho em Thì chúng ta Toàn không thắp nhang nữa Anh đóng cửa lại Rồi về phòng nằm con mực và hai đứa con của nó đã cuộn tròn ở trong ổ, hưởng thụ cảm giác ấm áp của mùa đông rét buốt. Anh nằm trên giường, quấn một lớp chăn dày, nhưng không đủ ấm. Anh cảm thấy thân nhiệt của mình mỗi lúc một lạnh hơn. Có phải là vì luyện loại tà thuật đó hay là không? Sau một đêm chẳng mấy ngon giấc, toàn quấy oái ngáp ngắn ngáp dài như một người thiếu ngủ lâu năm. Mắt anh thâm quầng trũng sâu. Gương mặt hốc hát xanh xao, Người cũng gầy đi rất nhiều Anh cũng đã nghỉ việc ở xưởng Vì tinh thần ngày một xuống dốc Đợi mãi thì cuối cùng Màn đêm cũng đã đến Khung cảnh làng quê hiu quạnh Cộng với bóng tối Khiến cho những việc làm mà không muốn để cho người khác biết được Càng trở nên thuận lợi hơn Toàn ngồi xếp bằng Trước một cái bàn nhỏ Trên đó bài bát hương Nến, rượu Quả tim chó đã được phơi khô Anh làm rằm đọc chú Mắt nhắm nghiền Khi trong đầu xuất hiện một hình bóng đen tuyện của con chó Thì anh lên tiếng nói Hỡi thiên linh cậu Hãy cho ta biết Vợ của ta đã bị kẻ nào hại chết Thiên linh cậu sủa lên ba tiếng Rồi xoay người chạy đi Toàn tập trung theo dõi từng hành động của nó Cho đến khi nó đi vào con đường làng quen thuộc Con đường này gắn bó từ nhỏ đến lớn Nên Toàn dễ dàng nhận ra Một bên là nhà cửa Bên còn lại là cánh đồng rộng lớn trải dài Những ngôi nhà mà thiên linh cái đi qua Anh đều biết Cho đến khi nó dừng lại trước ngôi nhà của quan quan tầm 35 tuổi Có một vợ và hai đứa con trai vô cùng nghịch ngợm Trước đây trong mỗi cuộc nhậu Anh ta đều mang việc Toàn cưới được vợ sinh ra mà treo chọc Vì thế mà Toàn và Quang đã cạch mặt nhau từ lâu Vậy mà thiên linh cẩu lại đứng trước căn nhà này Sủa lên liên tiếp những tràng dài Dù đang theo dõi bằng tiềm thức Nhưng bàn tay của Toàn cũng đã siết chặt lại Anh hô khẽ Giết vợ ta Có phải tên là Quang hay không? Thiên linh cẩu sủa lên ba tiếng xác nhận Toàn nghiến răng nói Giết nó đi Ngay lúc thiên linh cẩu định xong vào nhà Thì có một linh hồn yếu ớt đứng chặn phía trước Đó chính là Xuân Cô liên tục lắc đầu Mở miệng thốt lên những lời tự tận trong tâm mình Anh Toàn à Em xin anh đừng giết người Nếu anh ta chết Thì vợ con anh ta phải làm sao Xuân Em không cản nổi thiên linh cẩu đâu cô đứng đó cũng vô ích thôi anh Toàn chỉ cần báo cho cảnh sát là được mà cảnh sát không tìm ra được chứng cứ thì không thể tùy tiện bắt người được Thiên Linh Cẩu xông lên đi Xuân giang hai tay ra ngăn cản nhưng Thiên Linh Cẩu chạy nhanh xuyên qua linh hồn của cô và phóng thẳng vào nhà của Tinh Quang bây giờ là 12 giờ đêm không gian lặng ngắt như tờ anh Toàn em sẽ đành dừng lại đi Nhưng Xuân Dũ có hét lên bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vô ích. Thiên Linh Cẩu đã xông thẳng vào trong phòng ngủ của Quang. Trong tâm trí của Toàn bây giờ chính là hình ảnh vợ con của Quang đang ngủ say. Còn Thiên Linh Cẩu mặc sức mà cắn xé cơ thể của anh ta. Tiếng hét đau đớn thảm thương vang vọng cả không gian. Nhưng chẳng một ai hay biết. Những tia máu văng lên tung tóe khiến cho cơ thể của vợ con anh ta cũng bị nhuốm đỏ đi một cảnh tượng hết sức kinh dị đang diễn ra trong tâm trí của toàn. nhưng anh may mắn không kinh sợ, ngược lại còn chăm chú dõi theo tình hình. thiên linh cậu há cái miệng đỏ như máu, ngoạm vào da thịt của quan mà cắn xé. từng mảnh thịt nhanh chóng rơi vãi ra sàn nhà và tắm ra giường. từng dòng máu tuôn ồ ạt một cách mất kiểm soát khiến cho tấm trải giường bị thấm ướt đi. đến nỗi nó còn nhiễu tông tổng xuống sàn nhà. Tiếng hét của quan cũng dần yếu ớt Rồi tắt liềm Khi da thịt trên cơ thể của mình Đã bị cắn cho rách nát Mắt anh ta trợn trừng lên Máu học ra từ mũi và miệng Tiếng ống ọc, ọc đứt quảng phát ra từ trong cổ Trông đáng sợ vô cùng Thiên linh cẩu một phát cắn phập vào cổ anh ta Kết thúc sinh mạng Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà thôi Toàn mở mắt ra Thở một hơi dài rồi đến đốt nhang cho xuân. nén nhang vẫn không cháy. anh nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi nói: anh đang trả thù tay cho em. em không vui sao? đèn trong nhà không được bật sáng. ánh sáng duy nhất từ cây đèn hoa sen trên bàn thờ phát ra. gương mặt khóc hát của toàn như bị mờ đi. dáng vẻ của anh hiện tại chẳng khác gì một người sắp chết một linh hồn mờ ảo hiện ra bên cạnh bàn thờ xuân đứng đó nhìn anh với một ánh mắt thất vọng toàn nhanh chóng chạy đến mong muốn có thể ôm lấy cô trong vòng tay của mình nhưng hiện thực tàn nhẫn anh không thể chạm đến linh hồn của cô mà lại đi xuyên qua nó toàn quỳ sụp xuống sàn nhà giọng nói càng đặc lên em sẽ cục trách anh sâu đúng vậy Anh sai thiên linh cẩu giết anh ta Thì chẳng khác nào tự biến mình trở thành một người giống như anh ta Dù anh có biến thành một kẻ tàn độc Máu lạnh đi chăng nữa Thì thằng Quang nó vẫn xứng đáng với kết cục đó mà Anh không còn là người chồng Em từng biết nữa rồi Tuấn à Anh thay đổi quá nhiều rồi Xuân à Dù anh có thay đổi Nhưng mà tình yêu anh dành cho em Không bao giờ thay đổi Em không cần nhúng ta vào việc này Chính bản thân anh Sẽ đứng ra thừa nhận tội lỗi của mình với mọi người Xuân đang định nói gì đó Thì bỗng nhiên trong đầu Toàn Nghe thấy tiếng sủa của Thiên Linh Cẩu Anh vội vàng ngồi xuống cái bàn nhỏ Chuyên dụng cho việc luyện bùa Và đọc nhanh câu chúng Mắt nhắm lại Rồi tỉnh tâm theo dõi sự việc đang diễn ra trong đầu mình Như một thước phim quay chậm Thiên Linh Cẩu đứng trước một căn nhà khác Đó là nhà của Sinh, một người đàn ông trung niên ế vợ, hiện chỉ sống một mình. Thấy thiên linh cẩu cứ hướng vào trong nhà mà sủa, Toàn giật mình hỏi nó. Ông Sinh, cũng là người hại chết vợ của ta sao? Nó lại sủa lên ba tiếng xác nhận. Lúc này tai chân của Toàn bỗng rũng đi, không chỉ Quang làm nhục vợ anh, mà còn có cả ông Sinh nữa. Lúc này Xuân lại xuất hiện bên cạnh thiên linh cẩu Cô muốn cố gắng thuyết phục Toàn Để anh không gây ra bất cứ tội ác nào nữa Toàn chưa sai khiến việc gì cả Nên thiên linh cẩu vẫn đang đứng im Lúc này anh nhẹ nhàng hỏi cô Em hãy nói cho anh biết Tất cả mọi việc đi Dù sao thì con chó trung thành của anh Nó cũng vẫn sẽ tìm ra thôi chốt cuộc là có bao nhiêu người tham gia vào cái vụ này. Tà áo trắng của Xuân thấm thoáng trong gió. Cô mấp máy môi, rồi cuối cùng khẽ thốt lên: "Con có bốn người." Toàn sững sốt một lúc lâu, cuối cùng anh hỏi: "Giờ em có thể kể hết đầu đuôi mọi việc cho anh nghe hay không? Em còn định giấu anh đến bao giờ? Em đã không còn trong sạch nữa." Em không muốn anh phải nghe về những ký ức nhục nhã đó của em. <cười> em muốn anh luôn nghĩ về em trong hình hài đẹp đẽ nhất. Vậy tại sao khi em mất đi? Em không dạy báo mộng cho anh biết chứ. Bọn họ đem bùa chôn xuống cạnh thi thể của em. Nhờ những cơn mưa kéo dài nên lá bùa mới mục nát đi. Chỉ thế mà con mực mới tìm được em. Anh nhìn xem Đến tận bây giờ Linh hồn của em vẫn còn yếu ớt Đến một con chó cũng không thể cản nổi mà Em không muốn anh gì em Mà rơi vào con đường này Sau này dù anh có sám hối Bao nhiêu lần đi chăng nữa Thì cũng không đủ được Anh không quan tâm Mục đích duy nhất của anh Là khiến cho họ phải trả giá mà thôi Toàn độc chú Để gọi thiên linh cẩu về Đêm nay giết một người là đủ rồi Anh muốn ba người còn lại Phải cảm nhận sự sợ hãi Và hoang mang tột độ trước khi chết Bốn con người tàn nhẫn ra tay làm nhục Rồi sát hại vợ của anh Bọn họ chẳng phải là con người nữa rồi Toàn thức trắng cả đêm Sáng sớm thì ra chợ mua một ít thức ăn cho mình Và ba con chó nhà Từ ngày anh bắt đầu luyện bùa Con mực không còn quấn quýt lấy anh nữa Hai đứa con còn lại của nó Cũng tránh anh như tránh tà. Ngoại trừ lúc cho ăn ra Thì những lúc còn lại Nó đều dẫn con ra đồng chơi Chơi chán thì về ngủ Tuyệt nhiên không cho toàn động vào người của bọn nó Dù chỉ là một sợi lông Biết tội lỗi mình gây ra quá lớn Nên anh đều mua toàn đồ ngon Để cho tụi nó ăn Còn mình thì ăn tạm bỡ qua ngày là được Trong làng bắt đầu trở nên ồn ào. Ở trong nhà Toàn cũng nghe thấy rõ dòng người đang xôn xao di chuyển ngoài kia. Anh bài tra bộ dạng không biết chuyện gì. Đi ra ngoài gọi một người lại hỏi. Ôi, mới sáng mà mấy cô mới thiếm đi đâu đông vậy? Một bà trong nhóm tiến lại nói nhỏ với anh. Mày không biết gì hả? Ha? Trong làng mới có người chết. Dạ. Ông cụ nào chết sao tím? Không. Thằng Quang á Hả? Sao nó lại chết? À, tối qua còn thấy nhậu ở nhà mà Thì mày đi theo đi thật biết Kinh dị lắm Toàn cắt bước theo chân mọi người Tới nhà của Quang Mục đích của anh chính là nhìn xem công dụng Của bùa thiên linh cẩu như thế nào Trước nhà của Quang đã chật kín người Tiếng khóc, tiếng than thảm khóc Của vợ anh ta Khiến cho nhiều người phải xích xoa Căn nhà đã bị cảnh sát phong tỏa Nên không ai có thể vào trong Một trong số những người tận mắt chứng kiến hiện trường Đứng đó kể lại cho bà con trong làng nghe Toàn cũng chen vào để theo dõi Trời đợt cười Tôi chưa bao giờ thấy cái chết nào đáng sợ như vậy đâu Tôi ở sát nhà bên nó chứ đâu Mới sáng sớm cỡ 4-5 giờ gì đó Tôi nghe vợ thằng Quang nó la to lắm Nó hô hào kêu cứu, Thì tôi mới chạy qua tôi coi Trời đất cơi người nó dính đầy máu. Nó ôm hai đứa con chạy ra. Bám vô chân tôi. Mà mặt mày nó trắng nhách ra. Ánh mắt thất thần. Rồi cái uh, nó chỉ tay vô trong phòng á. Tôi mới vội đi vô. Thì mọi người biết tôi thấy cái gì không? Thấy cái gì? Ông kể lẽ đi. Là cái phòng ngủ của vợ chồng nó toàn máu là máu. Người của thằng Quang nát bét luôn. da thịt tai chân treo lúng lẳng. Nội tạng thì lồi ra Cái mắt của nó trợn lên Còn miệng mồm học máu thì kinh dị lắm Trời đất ơi Cái mùi tanh nó bốc lên đó. Tôi phải chạy ra ối mấy lần mới bình tĩnh lại được Rồi là tôi nè Chính tôi gọi cảnh sát tới đó Nhiều người nháo nhào Khi nghe ông ấy kể Có người đặt ra câu hỏi Ai lại làm ra cái chuyện ác độc như thế này Mà vợ con nó không hề phát hiện ra Cái gì hay sao Hay là bị khối thuốc mê Cho nên ngủ một mạch tới sáng Rồi lao vào nhà chém giết Không phải bị chém Tôi thấy giống như là Nó bị cắn xé hơn đó Trên phần da còn nguyên vẹn là, Tôi thấy có cái dấu răng giống như là Ờ Giống như dấu răng chó vậy đó Răng chó hả Sao mà lý nào lại vậy Làm gì có con chó nào mà cắn người Mà thành ra vậy được Thì ai mà biết Tôi đợi cảnh sát điều tra coi sao Toàn đứng giữa đám đông Nghe hết những lời bàn tán xì xào của mọi người Trong lòng càng khâm phục loại bùa Thiên linh cẩu Mà mình đã luyện ra Chết như vậy mới đáng Những kẻ đã hại chết xuân Thì không được phép có một cái chết tự tế Bỗng một bà thím khiều tai Toàn Nhìn anh từ đầu tới chân rồi nói Ủa Dạo này mày ăn uống cái gì không mà sao người ngợm thấy ghê vậy? Người thì ốm tông ốm teo Da xanh sao Râu tóc không cạo vậy con? Chút nữa là tao không có nhận ra mày rồi đó Toàn Dạ Con ăn ngủ không ngon Cho nên uh, Lâu dần thành ra vậy Tội nghiệp Nhớ con Xuân quá hả? Thôi dù nhớ cách mấy Thì cũng phải chăm sóc cho bản thân chứ chứ mẹ nghĩ coi con xuân nó mà thấy mẹ vậy nó còn buồn thêm. Dạ, yeah, con biết rồi. Thím nói phải. Toàn về nhà, anh quét nhà quét sân rồi lên võng nằm. Càng ngày sức khỏe của anh càng kém, hề vận động một lát thì mệt người, người thì lúc nào cũng lạnh. Đó là dấu hiệu cho thấy tác hại của việc luyện bùa. Vừa nhắm mắt lại thì anh nghe thấy tiếng gọi ở ngoài sân. Toàn nheo mắt nhìn ra bên ngoài Ai đó Ờ tao Đại nè Mày qua đây có việc gì, gì không Bữa nay tao nghĩ Nên mua trái cây qua thắp hương cho vợ mày Đại vô nhà Xếp trái cây lên đĩa Rồi thắp nhăn Nhìn thấy Toàn uể oải nằm trên giỏng Đại kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Rồi hỏi nè mày có ổn không vậy Nhìn mày không có chút sức sống nào Trân Tao ổn mà Vẫn sống được Đây nè Con mua miếng thịt ba chỉ ngon lắm Lát đem kho ăn đi Thôi Mày mua đồ cho tao làm gì tốn kém Tao có ăn được bao nhiêu đâu Ây Tuấn à Nhìn mày tao không có yên tâm một chút nào hết Dù có buồn cách mấy Thì vẫn phải sống chứ Mày nhìn mày bây giờ có khắc gì con ma đói không? tao mày kể tao đi. Ráng giữ sức khỏe. Rồi đi làm lại với anh em. Ông chủ nhắc mày suốt đó. Chắc là... Tao không có đi làm lại được đâu. Mày cứ nói với ông chủ vậy. Ờ... Thôi tao về. Tao để miếng thịt trên bàn đó. Lát kho ăn đi. Đại à. Cảm ơn mày nghe. Cũng chỉ có mày hay lùi tới với tao thôi. Có cái gì đâu? Tối mình là bạn chơi với nhau từ nhỏ. Qua lại hỏi thăm nhau cũng là chuyện nên làm mà. Tôi tao đi đi. Toàn mê man tới chiều mới tỉnh lại. Miếng thịt trên bàn cũng đã ươn lên bốc mùi tanh. Anh đem nó rửa sạch, choi luộc lên cho mấy con chó ăn. Chứ bây giờ chỉ cần nhìn tới thịt thôi là anh đã muốn ói rồi. Tối đến Căn nhà trở nên hiu quạnh và lạnh lẽo Mùa đông với những cơn gió buốt Kèm với không khí lạnh Len lỏi qua từng ngóc ngách Toàn mặc thêm áo Rồi lẳng lặng đứng trước bàn thờ của Xuân Cứ ngồi yên như thế Cho đến 12 giờ đêm Đến giờ Toàn lại ngồi xếp bằng trước cái bàn nhỏ Rồi đọc chú Giọng của anh lúc trầm lúc bỏng Cộng với không gian mở ảo của ngôi nhà Khiến cho anh trở thành một người đàn ông rất đáng sợ Anh nhắm mắt định thần Trong đầu xuất hiện cảnh tượng thiên linh cẩu Đã đứng trước nhà của ông Sinh Xuân cũng đứng ở gần đó Cô chỉ là một linh hồn yếu ớt Nên không thể làm gì hơn Đành trơ mắt đứng nhìn con chó có bộ lông đen tuyền ấy Chạy thẳng vào trong nhà Chẳng mấy chốc Mà tiếng hét thảm khốc truyền ra bên ngoài Nhưng tuyệt nhiên không ai phát hiện ra được chuyện gì. Vì bùa thiên linh cẩu lợi hại ở chỗ là khi nó hành động thì chẳng ai hay biết cả. Không ngoài dự tính, sáng sớm hôm sau, người dân trong làng lại bu đen bu đỏ trước nhà của ông Sinh. Chánh quyền cũng đã xuống phong tỏa hiện trường. Cái chết của quan chưa tìm ra được hung thủ thì ngày hôm nay lại tiếp tục diễn ra một cái chết tương tự. Vô cùng kinh sợ Vì một hiện tượng kỳ bí nguy hiểm như thế này Toàn đứng trong đám đông Quan sát sắc mặt của từng người Đại đa số bà con đều tỏ ra lo lắng và bất an Liên tục bàn tán về sự lạ diễn ra trong hai ngày qua Toàn không thấy ai bất thường Cho đến khi nhìn thấy ông Tâm Hình như là họ hàng với Xuân Đang ở rễ trong làng này Ông Tâm khoảng 45 tuổi dáng người gầy gò nhưng cao Nhìn chẳng khác nào một cây xào biết đi Ông ta là một người nghiện rượu bia Ngoài trừ lúc làm việc Thì thời gian còn lại đều dành cho việc nhậu Vợ con thì chẳng chăm lo ngó ngàng gì tới Toàn thấy ông ta đang rung lên Gương mặt tái xanh tái xám Trông như đang sợ hãi một điều gì đó Anh nhẹ nhàng tiến lại gần Rồi vỗ vai ông ta Chú Tâm à Bữa nay không ra ruộng sao Ông ta giật mình, quay phát người lại. Khi thấy Toàn, thì một nỗi sợ hãi càng lớn hơn. Lắp bắp nói. Ờ, ờ tao tới đây xem một chút rồi ra động M Mày ở lại đi. À, thôi tao đi nha. Ờ, chú đi cẩn thận. Ông Tâm vội vàng rời khỏi đám đông. Bước chân không vững nên xích vấp té mấy lần. Toàn nheo mắt nhìn theo bóng lưng của ông Tâm. Trong lòng... Nảy sinh ra một suy nghĩ rằng Liệu ông ta có phải là một trong bốn người Tham gia hại chết Xuân hay không? Nguyên một ngày hôm đó cả làng không ngừng truyền tai nhau Về cái chết bí ẩn của quan và ông Sinh Họ nói rằng trong làng có ma có quỷ Một số không đồng tình Thì bảo là do một kẻ sát nhân máu lạnh nào đó Toàn không tham gia vào câu chuyện của họ Chỉ quanh quẩn ở nhà chăm lo bàn thợ của Xuân Cho mấy con chó ăn no Và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ Dán vẻ liêu xiêu như sắp đổ đi Khiến cho người khác nhìn vào Đều lầm tưởng anh là một ông già Không ngờ thứ mùa độc địa đó Lại bào mòn thân xác của anh như vậy Khuya đến Toàn lại tiếp tục gọi thiên linh cẩu tra Để tìm người thứ ba hại chết xuân Và quả nhiên Chính là ông Tâm Anh nghiến răng một cách thù hận Tính ra Xuân còn phải gọi ông ta một tiếng chú. Ấy vậy mà. Thấy Xuân đang đứng bên cạnh thiên đinh cẩu. Toàn khẽ trích định. Một người như ông ta. Mà em còn muốn đứng ra bảo vệ sao? Ông ta là chú bên hội nội của em đó. Ông ta chẳng khác gì là cầm thú mà. Xuân khẽ thở dài. Cô đau khổ nhớ lại những ký ức nhục nhã và đau đớn đó. Mà khóc lên. Tiếng khóc âm u vang vọng trong đầu Toàn Càng làm cho anh ta căm hờn ông Tâm Hưng Em chỉ muốn bảo vệ phước đức của anh mà thôi nhưng chị anh làm ngày hôm nay Đã gây ra quá nhiều nghiệp rồi Anh không quan tâm Hỡi thiên linh cẩu Xong vào đó cắn chết ông Tâm cho ta Hay dạy vọ ông ta một cách đau đớn nhất Thiên linh cẩu sủa lên một tràng dài Rồi xong thẳng vào trong nhà Lần này thời gian tra tấn lâu hơn so với hai người trước Tiếng hét đau đớn Kéo dài thật lâu mới kết thúc đi Toàn không mảy may thương cảm Anh bình tĩnh theo dõi tình hình Rồi mấy triệu thiên linh cẩu trở về Mở mắt ra Toàn đến bên bàn thờ thắp nhang cho xuân Lần này thì nhang đã cháy Khối nhang lượng lớn Rồi nhanh chóng tan vào không khí Anh mỉm cười sao nhìn di ảnh xinh đẹp của cô. <cười> Bây giờ thì em cũng hiểu được nỗi lòng của anh rồi. Em cũng căm ghét ông ta mà đúng không? Những hạng người như vậy sống trên đời có lợi ích gì? Kể cả anh cũng vậy. Ánh mắt đờn buồn của toàn hàng sâu trên gương mặt khóc hát, hai mắt thâm quầng không có tí sức sống nào khiến cho anh không khác gì một người nhịn đói nhịn khát lâu ngày. Anh nhất định sẽ sai khiến thiên linh cẩu, giết chết đi người cuối cùng. Lúc đó anh sẽ không còn bất cứ vướng bận gì trên thế gian này nữa rồi. Trên con đường quốc lộ, xe chạy vào chạy ra hai bên tấp nập. Cường ngồi trên chiếc xe máy của mình mà bấm điện thoại, sau đó gọi điện cho một người. Alo, mày về tới chưa? Sắp rồi, mới tới cầu gỗ một cọp nè Trời đất ơi Sao nãy gọi báo sắp tới rồi Báo hại tao chạy ra đón nè Thôi ráng chờ xíu đi mà ừ, Mà không lát nữa tao kể cho mày nghe Dạo này trong làng xảy ra nhiều chuyện kỳ quái lắm Ok Đợi thêm 15 phút Thì có một chiếc xe khách dừng lại Ở chỗ Cường đang đứng Hào mang ba lô xuống xe Vui vẻ vỗ tay phía Cường <cười> Mày xin nghĩ đến mấy ngày Bốn ngày Mốt là tao phải vô lại thành phố rồi Còn mày Mốt tao cũng đi Nhà con dỗ lớn Nên mẹ gọi về Sáng mai về quê á Thì mai qua nhà tao ăn vỗ luôn Ờ được rồi Lên xe đi tao chở mày về Cường và Hào là hai người cùng làng Học cùng trường Và làm ở cùng một thành phố Nên thân với nhau từ nhỏ cho tới bây giờ Trùng hợp thay lần này Hai người đều về quê Cho nên sáp lại vào nhau mà nói chuyện trên chợ dưới đất. Chiếc xe máy chạy vèo vèo, rẽ vào con đường làng. Hào bất ngờ hỏi. Ủa, mày định kể cho tao cái chuyện kỳ quái gì? À, lát nữa vô nhà đi, kể luôn cho nó hấp dẫn. Trên con đường làng quen thuộc, Hào cảm nhận không khí xung quanh có cái gì đó bất thường. Điều này chắc hẳn có liên quan đến việc kỳ lạ mà Cường nói. Về tới nhà Hào lúc 10 giờ trưa Bố mẹ cậu đã đứng đợi từ trước Sau khi chào hỏi xong xuôi Thì Cường mới bảo Hào Tra ghế đá trước sân Mà kể ra câu chuyện Mày có nghe cái vụ vợ anh Toàn Ở cuối làng á Bị người ta giết rồi chôn xác ở vườn 6 chưa Ờ có nghe mẹ kể rồi Mà đặt đối tâu ở công ty Không có về được Ừ cái vụ đó cũng kỳ lạ Cảnh sát không có tìm ra hung thủ Cho nên hồ sơ vụ án cứ để đó. Nhưng mà anh Toàn dạo này nhìn lạ lắm. Không có giống như trước đây. Lạ là lạ sao? Cường miêu tả lại dáng vẻ của Toàn khi cậu ấy bắt gặp anh ở giữa đám đông trước nhà ông Tâm lúc sáng. Là cái chết thứ ba trong làng rồi. Cậu ấy cũng nghi ngờ ba người này đều có liên quan đến cùng một việc gì đó. Cường thao thao bất tuyệt về những gì mà cậu hóng được từ người dân trong làng cái chết thảm khốc và kỳ quái đến cảnh sát cũng không tìm ra được khung khí và cách thức gây án sáng nay vừa phát hiện ông tâm chết phim vậy uh, bây giờ tao với mày qua đó coi xem sao cái xác của ông công an đưa đi rồi còn đâu mà coi thì không coi được cái này thì coi cái khác và thuận được lên xe tao chở đi cường lại chở hào chạy trên đường làng rồi dừng ở trước nhà ông tâm hào nhắm mắt Mở mắt ra, lập tức phát hiện không khí xung quanh nhà ông có từng sợi khí màu đen bao quanh. Cầu Bảo Cường tiếp tục chở mình tới nhà của Quang, rồi nhà ông xin để quan sát. Cuối cùng đều nhìn thấy những sợi khí quỷ dị đó đang len lỏi vào từng ngóc ngách. Hào nhìn quanh, rồi chui qua sợi dây niêm phong của cảnh sát để lén vào nhà ông xin. Thế vậy Cường mới la lên. Ê, làm vậy là lên xã ông trả đó. Mày không la thì ai mà biết Vô lẽ đi Cường chẹp môi rồi cũng đi vào trong Cửa nhà ông sinh không khóa Cho nên vào dễ dàng Hào men theo những sợi khí màu đen Tiến vào phòng ngủ Nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng đó Tuy đã được dọn dẹp Nhưng khắp phòng vẫn còn thoang thoảng Cái mùi tử khí Và mùi tanh của máu Cường nhăn mặt bịt mũi Nhìn quanh trò hỏi Sao? Có phát hiện ra gì không? Chứ tao thấy mày sắp thành thấm thử rồi đó. Hào ngồi sởm xuống chỗ cái vết đen gì đó. Cậu cười đùa. Chứ, mày coi Conan riết rồi đó. Ê, ê, có khi nào tao với mày á, không chừng lại phá được cái vụ án đó. Còn chưa có biết được đâu. Cường cũng ngồi xuống để xem cái vết đen đó là cái gì. Nó đã khô lại, và dường như thấm vào sàn nhà không lau đi được, cho nên mới để lại dấu vết. Cái, cái, cái gì vậy? Bảo chó đó. Hả? Bảo chó hả? Nhà ông sinh đâu có nuôi chó. Hả? Chẳng lẽ ông mua thịt chó và ăn hả? Hình như không phải đâu. Hào cúi thấp người xuống để ngửi mấy cái vết đen đó. Cậu nhăn mặt rồi kinh ngạc nói. Ừ, là chó ma. Chó chó ma hả? Chẳng lẽ người dân trong làng nói đúng sao? Hả? Họ nói cái gì? Thì ông sinh. Ông Tâm với anh Quang Đều có cái dích cắn giống như là của chó Ở trên da thịt Vậy không lẽ là cái con chó ma này Cắn chết ba người họ Không đúng lắm Làm gì có con chó ma nào lợi hại vậy Trừ khi là à... À... Trừ khi là gì Hào đứng dậy Rồi cùng Cường trở khỏi nhà ông sinh Cả hai cùng hẹn nhau sau giờ cơm trưa Thì sẽ tiếp tục đi tìm hiểu Về sự việc kỳ lạ này Sau bữa cơm trưa, Cường cũng có mặt ở nhà của Hào. Cả hai lái xe máy chạy lòng vòng khắp làng, cho đến khi dừng lại trước nhà của Toàn. Hào nheo mắt nhìn vào bên trong. Cậu xuống xe nói Chúng ta vô nhà thắp nhanh cho chị Xuân đi. Hai đứa mình đang đi điều tra mà, vô đó anh chị Thì uh, vẫn là đang điều tra đó thôi. Nói vậy thôi, chứ Cường vẫn theo Hào vào trong. Lúc này Toàn đang nằm trên bổng xem tivi Thì bất ngờ ngồi bật dậy sắc mặt chuyển biến xấu Ai vậy? Cả hai xuất hiện, lễ phép chào hỏi <cười> Anh Toàn Em nè à, Em có nghe mẹ kể về chuyện buồn của chị Xuân Cho nên nay về quê nè Ghé tới thắp cho chị nắng nhăn Ờ, ờ hai đứa về chung sau Dạ không Thằng Cường về trước, em mới về tới đây thôi Ừ, vô thắp nhăn đi Anh còn phải ngủ trưa nè Dạ Cường đốt nhang giúp Rồi chia cho hạo một cây Cậu nhìn di ảnh của Xuân Rồi khẽ liếc qua cái bàn bên cạnh Trên đó có một cái dĩa được đậy kính Một cái bát hương Một ly đựng rượu Và ly nến hạo không nói không rằng Tắp nhang cho xong Cậu quay sang chào Toàn Ờ tụi em về nha Không quay trại giấc ngủ của anh Ờ được được Hai đứa về đi Khi hai người ra sân Thì con mực cùng với hai đứa con của nó Ở đâu chạy về Không hiểu sao khi tụi nó thấy Hào thì mừng lắm Vẫy đuôi quấn quít bên chân cậu một lúc lâu Cậu cũng sợ đầu tụi nó Rồi mới cùng Cường quay trở về nhà Khuya đến Toàn đóng hết cửa Rồi lại đọc chú triệu hồi thiên linh cậu Căn nhà bị bao phủ Bởi luồng âm khí dày đặc Đến mức xung quanh chẳng có cái cây nào Phát triển tốt được Cành lá thì héo úa siêu vẹo, mặc dù mùa mưa mới trôi qua cách đây không lâu. Hào và Cường ngồi nấp bên cạnh hàng trào gần đó nhìn qua. Gió lạnh, cộng với mũi, khiến cho cả hai người xích xoa không ngừng. Trong đêm tối, Cường nheo mắt nhìn ánh sáng lờ mờ phát ra trong nhà của Toàn. Khẽ hỏi nhỏ vào tai Hào. Ê, nhà anh Toàn có cái gì đó mờ ám hay, hay sao mày? Tao thấy nó cũng bình thường thôi mà. Mày không thấy khí sắc của anh hả? Ha? Thì ớm uh, hơn, xanh sao hơn. Đó là cái dấu hiệu của cái việc hao tổn quá nhiều dương khí. Sợ là sống thọ không được lâu nữa đâu. Ghê vậy. Nhưng mà có liên quan gì tới việc chúng ta đang điều tra không? Chứ nửa đêm nửa hôm mà tự nhiên ra đây tao sợ mai muốn chết. Mày đi với tao mà mày cũng sợ ma nữa ha? À, vẫn còn chút chút. Tao im lặng đi. Theo dõi kìa trong lúc toàn đang triệu hội thiên linh cẩu để dẫn anh tới nhà của kẻ thứ tư thì cường và hào đã nấp bên hàng rào mà theo dõi khi con chó xông ra khỏi nhà thì cậu đưa một lá bùa cho cường nắm chặt nó để cố đẩy nó rơi một bùa vậy nó giúp chúng ta không bị phát hiện mắt của cường sáng lên vội nắm chặt lá bùa trong tay với vẻ mặt hào hứng hey cái này có phải là phép ẩn thân chi thuật giống như trong phim vậy Ừ, nó đó, đuổi theo lẽ đi Mỗi người giữ một lá bùa Rồi đuổi theo con chó đen vừa rồi Vì nó chạy quá nhanh Nên hai người mất dấu của nó Cường thở hồng học nói Trời ơi, sao, sao mà tìm ra đâu đây Biến nó mất tiêu rồi Hào cứ liên tục chạy về một hướng Cậu nói vọng ra phía sau Cứ chạy theo tao đi Tao ngửi được mùi của nó Mà mày cũng là chó hả Trời ơi Chắc tụi đạp bị xuống mưa quá <cười> Giỡn giỡn Hai người hì hụt đuổi theo thiên linh cẩu Cho tới một căn nhà Cường kéo tay Hào nấp Vào trong một gốc cây để theo dõi Nhưng không ngờ bị Hào triêu Ủa Chứ không phải trên tay mày có bù ẩn thân chi thuật ha? gì hả Núp gì vậy Ở Cường gãi gãi đầu Rồi đi ra khỏi chỗ nấp, Ngàn nhiên đứng giữa đường Tao quên Tao mới sở hữu một cái phép thần thông như vậy á, Cho nên là nhất thời chưa thích nghi được Cả hai đưa mắt nhìn về phía căn nhà đó Và đây chính là nhà của Đại Đại chưa có vợ con gì Nhưng cất được nhà riêng Nên hiện tại cũng chỉ sống một mình Thiên Linh Cẩu chỉ đứng trước cửa nhà mà sủa Chứ không làm gì khác Hào sợ nó lao vào giết người như cái vụ trước Nên định tiến lên ngăn cản Nhưng đột ngột nó lại chạy ngược trở về Cường kinh ngạc khi nhìn thấy nó chạy ngang qua người mình Ê, sao nó quay vậy rồi Không biết nữa Chắc có lẽ vì một lý do gì đó Mà anh Toàn không có ra tay giờ có ba người bị giết lúc trước Và anh Đại này Có mối liên hệ gì đó với nhau hay không Ê học Đột nhiên tao nhớ ra một chuyện nha Liệu chị Xuân với bốn người đó À Chị xuống bị bốn người đó sát hại Trời trông ở trong giường cũng xấu, Sáu Nè Không có bằng chứng Được cô đoán lung tung Nhưng mà không có lý nào anh Toàn lại luyện ra con chó đó Rồi sai nó đi giết ba người kia Sao bây giờ tới lượt anh Đại nữa Ừ Thì chắc chắn là phải có ân tình Để tôi về nhà lấy bùa Dán trước cửa nhà Đại Chứ không thì người ta lại gặp chuyện không ai đó Ờ Mày về nhanh đi Tao đứng đây canh cho Hào chạy nhanh về nhà lấy bùa, còn cường thì đứng ở đó theo dõi tình hình. Đang giữa màn trời lạnh buốt, thì bỗng nhiên từ đâu một làn sương khói bao phủ lấy khu vực xung quanh. Nhìn thì cứ tưởng như sương mù buổi sáng, nhưng không, nó dày và lạnh hơn rất nhiều. Cường nắm chặt lá bùa trong tay, miệng lẩm bẩm, trong khi tay chân đã nổi hết da gà. Đây, đây đây, cũng phải là đà lạt đâu trời, sương mù đâu kéo tới vậy? Bất tình linh hình dáng mơ hồ của Xuân Xuất hiện giữa làng sương khói đó Cường quéo hết cả tay chân Thở cũng không dám thở mạnh Đứng thì không dám nhúc nhích Cường đứng cách Xuân chỉ độ 5 mét Mắt của cậu mở lớn nhìn Xuân đang tiến về phía mình Cậu thầm nói trong lòng Ấn <cười> thận chi thuật Ấn thận chi thuật chị, chị không thấy em Em không thấy chị Vì có lá bùa của Hào Nên Xuân thực sự không thấy Cường Cô lướt nhanh qua Trội đi về hướng nhà của Toàn Với một gương mặt trắng bệch một cách đáng sợ Cường ngồi thập xuống Thở vào nhẹ nhõm Vừa hay lúc Hào chạy ra Nhìn thấy cảnh tượng này Mới làm gì như gặp ma vậy Hào dơ ngón tay cái lên Nở nụ cười méo sạch <cười> Chóc luôn Tao mới thấy chị Xuân á. Mày thấy thiệt hả ha? Ờ thôi đợi tôi dán bùa trước cổng nhà anh đại đi, cho kể tôi nghe chứ. Sau khi đã dán bốn lá bùa ở bốn hướng nhà của đại xong, thì cường mới kể cho hào nghe về việc cậu ấy gặp hồn ma của xuân. Hào lại bảo cường đợi ở đó, rồi về nhà lấy thêm đồ. Sau đó hai người âm thầm tới vườn của nhà ông sáu. Hào bày ra một cái bàn nhỏ, sát bên hàng chào gần với nhà của anh toàn nhất. Cường vừa phụ một tay vừa hỏi: mày tính làm gì? Vậy? Tội hồn chị Xuân Linh Hỏi đầu đuôi Nh Nhưng mà tao sợ Thì mày cứ cầm lấy bộ nó đi Chị ấy không có thấy mày đâu Nh Nhưng mà tao thì thấy Mày ngồi im Mất miếng thịt đâu tao đặt cho Cường nuốt nước bọt Rồi nấp sau một cái cây cách đó không xa Sau khi đợi hào độc chú triệu hồn chị Xuân Linh Thì ngay lập tức bên cạnh bàn lễ Chị ấy đã xuất hiện ra cường cắn chặt răng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào Nhưng mắt vẫn chăm chăm để mà theo dõi Hào phải không em Em gọi chị lên có việc gì không Hào ngồi xếp bằng thản nhiên trò chuyện với Xuân Em chỉ muốn hỏi một vài việc thôi Có phải Anh Toàn đã luyện chó ma Và chiếc ngựa trong làng rồi hay không Đúng vậy Anh ấy luyện thiên linh cổng Bà chị đình hồn chỉ yếu ớt không thể ngăn cản được Sao nãy biết đến nấu mà luyện chứ Xuân mới kể hết lại mọi chuyện cho Hào nghe Đêm đó lúc Toàn đang nhậu với đồng nghiệp ở xưởng Chị ở nhà một mình Thì bất ngờ bốn người đàn ông Gồm Quang, Đại, Ông Sinh và Ông Tâm Lao vào nhà với tình trạng say xỉn Họ thấy chị đẹp nên thèm muốn đã lâu Cộng thêm với men rượu khiến cho hành động của họ dần mất đi kiểm soát, họ thay phiên nhau làm nhục chị. Trong lúc đó đã vô tình bóp chết chị, cho mặc quần áo cho chị, sau đó đem tấm trai giường quấn lại, rồi chôn xác trong giường nhà ông sáu. Sợ bị báo thù, nên họ đi xin bùa rồi chôn xuống cạnh đó. Một tháng sau, vì nước mưa ngấm vào làm cho bùa mất đi công hiệu, và xác của chị được tìm thấy nhờ con mực. Anh Toàn tình cờ quen biết một ông thầy pháp tên là Chánh. Cho biết được cách luyện bùa từ ông ta Anh lên kế hoạch trả thù từng người Nhưng không hiểu vì sao Khi thiên linh cậu đứng trước nhà của đại Thì anh lại kêu nó quay về Em không ngờ mấy anh mấy chú trong làng Lại là hạ người như vậy đó Chị không ngăn cản được anh Toàn Nên bây giờ xin em hãy giúp chị Chị không muốn anh ấy gây trang nghiệp chướng nào nữa Người phạm tội Thì để pháp luật xử lý Em sẽ ngăn anh ấy dưới kênh đại Cường nghe Xuân kể lại Hoàn cảnh đáng thương của mình Nên ra khỏi chỗ nấp Đến lá bùa cũng đã bỏ ra khỏi tay Khi Xuân nhìn thấy cậu ấy Cô chỉ khẽ cười Rồi từ từ tan biến Chỉ cảm ơn hai đứa nhiều lắm Hào thu dọn bàn lễ Rồi cùng cậu bạn của mình trở về nhà Trên đường đi Cường hỏi nhỏ Ê, cho tao tham gia vụ này được không Thứ mày đối mặt không phải là con người Mà là một con quỷ chó đó Tao không sợ Hơn nữa Không phải còn có mày sao Tao không muốn để làng mình xảy ra thêm bất kỳ vụ án nào nữa Ừ Mà lúc nãy sao dứt lá bùa Để cho chị Xuân nhìn thấy mày vậy Không phải ma nào cũng đáng sợ mày ơi Chị Xuân đáng thương quá Tao không sợ chứ Ừ Sáng mai tao với mày á, Tiếp tục theo dõi tình hình của anh Toàn Vinh Đại Cả hai về tới nhà của Hào cũng là lúc 2 giờ sáng. Mạnh thằng nào thằng ấy ngủ, vì cả đêm chạy ngoài đường, chịu gió lạnh rồi còn gặp ma, nên tinh thần bây giờ đã uể oải lắm rồi. Ngủ một giấc cho tới tận sáng. Sau khi ăn bánh mì uống cà phê xong, hai thằng lại lên xe chạy vòng vòng trong làng. Mặc kệ bị mẹ mắng vì không chịu ở nhà lo đám dỗn. Hai cậu bắt gặp Toàn đến nhà của Đại nên lén theo sau, chui qua hàng rào, rồi đứng nấp cạnh cửa sổ để mà nghe lén. Từ khi ba cái chết kỳ lạ xảy ra, thì Đại không dám ra khỏi nhà dù chỉ là một bước. Lo sợ người tiếp theo chính là mình, nên ăn không ngon ngủ không yên. Khi thấy Toàn tìm tới nhà, anh ta càng trở nên lo sợ hơn. Cố gắng trưng tra nụ cười thật bình tĩnh, mời bạn ngồi xuống, Rồi nói chuyện. À, à, mày sang đây có việc gì không? Toàn không trả lời, mà hỏi ngược lại. Bữa nay mày không đi làm hả? Ha? Ừ, tao hơi mệt nên xin nghỉ. Hay là mày đang sợ, nên không dám ra đường? À, à, sợ gì? Tao mệt thiệt mà. <cười> Ủa công tao xem mày là bạn thân Mà mày lại cùng với ba người kia làm nhục Rồi giết vợ tao Mày không cảm thấy ăn năn hối lỗi gì hay sao Mày cứ sang nhà tao thắp hương cho cô ấy Như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết Mày mày nói gì lạ vậy Sao tao lại giết vợ mày Đừng có chối nữa Nếu như mày không ra đầu thú với cảnh sát Thì tối nay mày sẽ chết giống như ba người kia Đây là chút nhân nhượng cuối cùng Mà tao dành cho mày đó Toàn nói xong thì bỏ về Để cho đại quan mang ở đó Người anh ta trung lên như cậy sấy Nửa muốn tra đầu thú Nửa lại không Bằng chứng đáng sợ nhất là cái chết của ba người kia Toàn thực sự đã giết họ sao Làm cách nào chứ Đang lo lắng Thì Cường và Hào xuất hiện trước cửa nhà Làm cho đại hét lên một tiếng thất thanh Rồi ngã ngồi xuống nền nhà Môi lấp bấp hỏi hai, hai Hai đứa mày tới nhà tao làm cái gì Cường tự nhiên ngồi xuống ghế Rồi nói ơi Tới cứu anh chứ làm gì Cứu gì ở đây Anh cùng với ba người kia sát hại chị Xuân Nếu như không ra đầu thú Thì tối nay anh Toàn sẽ sai quỷ chó Tới giết anh thiệt đó Tối qua còn quỷ chó đó Đã tới đây một lần rồi Nhưng mà anh Toàn còn giữ lại chút tình nghĩa với anh Mới tha cho anh Và đến khuyên anh đầu thú đó Anh còn định trốn tội sao Tao Tao không có làm gì hết Tao không có sai Anh phạm tội giết người Mà còn mạnh miệng nói mình vô tội sao Anh nghĩ là ba người kia Khi không là chết một cách kỳ lạ hả Anh mau ra đầu thú với cảnh sát đi Thì tính mạng của anh mới giữ được đó À, hai đứa mày về đi Tao không muốn hai đứa mày ở đây nói linh tinh nữa Hào kéo tay Cường ra ngoài Cường tức giận muốn xé mấy lá bùa Mà tối qua Hào đã dán Thì bị cậu ngăn lại Chúng ta không thể đem Toàn mang tiêm nghiệp nữa Trời sẽ có cách giải quyết thôi mà Mày thấy á Hắn không chịu thừa nhận, Cũng không chịu đi đậu thú Chết là đáng rồi Bình tĩnh lên đi Tao sợ tối nay anh Toàn sai tiên linh cẩu tới với kinh đại Chúng ta nên chuẩn bị một chút đi Mày Mày định bảo vệ cho anh ta sao Dù sao cũng là mọi người Anh ta trả giá trong tụ Thì mới là thích hợp Ây, Thôi được rồi Tao sẽ giúp mày 11 giờ đêm Khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ Thì có bóng dáng hai cậu thanh niên Đang lúi húi làm gì đó Ở trước nhà của đại Hai người lén lút mà làm Nên phải giữ im lặng hết mức Các hai lấy dây chỉ đỏ Cột các lá bùa Dăng kính bốn hướng nhà của đại Hào trải gạo nếp xung quanh nhà Vừa trải vừa đọc chú Để tạo thành một hàng rào bảo vệ Ngăn thiên linh cẩu xông vào Cường đứng ở phía trước với Xuân Hai người thì thầm to nhỏ Chị không ngờ Tài phép của Hào lại cao tới vậy Câu ấy còn trẻ quá Ba tuổi là nó được ông ngoại truyền dạy rồi đó chị Học đạo 22 năm mà không thành tài Ông nội thủ tiêu nó luôn À Không ngờ trong làng lại có người dỗ như vậy Cả em nữa Cũng rất là gan dạ Cường đỏ mặt mà cười Bây giờ cậu ấy có thể nói chuyện với Xuân Mà không có chút sợ hãi nào Sau khi Hào làm xong mọi thứ Thì cũng tới 12 giờ đêm Lúc này từng cơn gió đêm thổi mạnh Làm cho lá cây kêu lên xào sạc Khung cảnh càng thêm heo hút rùng rợn. Lần này không dùng đến bùa ẩn thân chi thuật như lời Cường đã nói nữa Hai người ngang nhiên đứng trước cửa nhà của Đại Với mục đích là ngăn cản hành động của Toàn Khi Thiên Linh Cẩu xuất hiện Cũng là lúc trời giáng xuống những cơn sắm nổ vang trời Đến đất trời cũng không thể làm ngơ vì tội ác của nhân loại Thiên Linh Cẩu không vào được nhà Cho nên đứng đó mà sổ âm um lên Trong tâm trí của Toàn khi thấy cảnh tượng như vậy Thì liền trực tiếp cầm dao mà chạy đến. Đối mặt với Xuân, Hào và Cường. Anh như hóa điên dại mà la lên. Thiên linh cậu không vào được. Thì tao vào. Tao sẽ giết chết cái thằng cầm thú đó. Hào đứng ra ngăn cản trước mặt anh. Anh ơi. Chúng ta sẽ khuyên anh Đại đi đầu thú. Nên anh đừng có làm chuyện dại dột nữa. <cười> Tụi nó nở lọc cướp đi người thân duy nhất của tao. <cười> Cướp đi người con gái mà tao yêu nhất Tao như mất hết tất cả rồi Nên tao chẳng mạng tới điều gì nữa hết Nó phải chết thôi Phải trả giá vì tội ác mà tụi nó gây ra cho vợ tao Câu nói đầy đau đớn của Toàn Khiến cho một số người thức giấc Đại cũng ló đầu ra nhìn Nhưng tuyệt đối không dám bước chân ra ngoài Dù chỉ một bước Bây giờ anh ta mới tin rằng Toàn thực sự muốn giết mình Trong lòng cảm thấy rung sợ tột cùng Toàn nhìn thấy những sợi dây chỉ đỏ Có quấn bùa xung quanh nhà của đại Cho nên muốn tháo gỡ chúng Nhưng bị Hào ngăn lại Hai người lao vào đánh nhau Cường thì dùng một sợi dây Mà Hào đã làm phép Trồng vào cổ của thiên linh cẩu Để kiềm hãm nó lại Tránh cho nó lao vào Cắn Hào thì khổ thêm Người dân trong làng nghe tin Cũng vội vàng chạy tới xem Họ không thấy Xuân và thiên linh cẩu nên chỉ chú ý tới cuộc đánh nhau của Hạo và Toàn. Khi còn trẻ, Toàn được ông ngoại của Hạo dạy võ, nên trình độ của hai người ngang nhau. Nhưng sức khỏe của anh dạo gần đây không được tốt, nên có vẻ yếu thế hơn. Nhưng vì có mang theo dao, nên vẫn chống cự được. Hạo trúng một cú đá dưới chân, còn Toàn bị đánh vào tay. Cảm thấy không thể đánh thắng được đối phương, nên chuyển sang kế hoạch mới. Người trong làng không dám can ngăn. Vì Toàn đang cầm dao Chỉ biết đứng bên ngoài la ó Khuyên ngăn đủ điều Trong lúc Hào né một đấm của Toàn Anh nhanh chóng chạy tới Cắt sợi dây chỉ đỏ ở trước nhà Rồi hét lên Hỡi thiên linh cẩu Vào trong cắn chết thằng đại cho ta Đừng cây Toàn Đừng có làm vậy Với sức của một mình cường Thì khó lòng mà giữ chân thiên linh cẩu Cậu ấy nghiến răng nghiến lợi Dùng cả hai tay hai chân Để kìm sợi dây nhưng bị nó quay lại cắn một phát vào chân. Cường la lên một cái vì cơn đau đang lan truyền khắp toàn thân. Sợi dây bị lỏng ra và thiên linh cẩu xông vào nhà. sự việc diễn ra vô cùng chóng vánh. Khi hạo định đuổi đến, thì toàn lại lao vào đánh nhau với cậu. Bên trong nhà truyền ra tiếng hét thống khổ của đại. Rồi tiếng la im bặt Tất cả hòa chung với dòng máu đỏ thẩm đang lan ra khắp nền nhà. Lúc này thì toàn mới ngừng đánh nhau Rồi đứng cách xa với mọi người một đoạn Triệu hồi thiên linh cẩu trở về bên mình Anh xoa đầu nó Nói lời cảm ơn Sau đó đốt cháy trái tim của nó Và lá bùa anh đang đeo trên cổ Khi bóng dáng đen tuyện của nó Tan vào trong không khí Anh mới lớn tiếng nói với mọi người Về tội ác của quan, Của Đại Của ông Sinh và ông Tâm Mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc Kinh ngạc hơn nữa là biết tin Toàn luyện bùa thiên linh cẩu để giết chết bốn người đó mà trả thù cho vợ mình. Ai nấy cũng vừa trách vừa thương anh, nhưng hiện tại không còn ai dám lại gần anh cả. Toàn rơi nước mắt giữa những cơn gió đêm, những cơn giông vang trời. Anh nghẹn ngào nói. Nhờ bà con, báo cho bố mẹ của Xuân một tiếng là... <cười> Con giờ hai người họ Chăm lo hơn khối cho cô ấy Con mất vợ Bởi bốn người công bằng cầm thú kia Nên mới phải dùng tới cách này Để trả thù. Vợ còn không liên quan gì hết Cảm ơn bà con Đã quan tâm vợ chồng con Trong thời gian qua Ơn nghĩa này Con xin ghi nhớ Nói xong Toàn dơ con dao lên cao Rồi hạ một nhát vào ngay tim của mình Máu tươi chảy ra Thấm ướt áo của anh Hào đã cố chạy lại để ngăn cản Nhưng quá muộn rồi Thân hình của anh Toàn Ngã xuống đất Trên gương mặt nở ra một nụ cười Nhẹ nhõm. Xuân đứng bên cạnh đó Mà hòa khóc lên Âm thanh oán than vang vọng cả không gian Khi chứng kiến chồng mình tự sát Trước mặt mình như vậy Trong hư không, linh hồn của Toàn xuất ra khỏi cơ thể Anh đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Xuân Nhìn cô bằng ánh mắt triệu mến <cười> Xuân à, anh vui lắm Bây giờ anh có thể nắm được tay của em rồi Anh có thể lại gần bên em rồi Anh Toàn Đừng khóc nữa Cứ mỗi lần em khóc, anh lại lo Như vậy cũng tốt mà. Chúng ta vẫn sẽ được ở bên nhau, dù trong hình dạng nào đi chăng nữa. Xuân chỉ khóc thôi. Một người khóc, một người chăm chú nhìn bằng tất cả sự thương yêu. Hào thở dài cho số phận nghiệt ngã của hai người họ mà lòng cũng quặn lại. Nhưng ông trời nào có để cho phút giây bình yên ngắn ngủi hạnh phúc đó diễn ra thêm một giây phút nào nữa đâu. Một tia xét mạnh mẽ dán xuống linh hồn của anh Toàn Và làm cho chị Xuân văng ra một khoảng thật xa Chị chỉ biết thét lên một tiếng thất thanh không. Linh hồn của Toàn dần tan biến đi Anh sợ hãi nhìn Xuân Rồi thốt ra những lời sau cuối Trước khi hồn phi phách tán Xuân ơi Anh yêu em Khung cảnh yên tĩnh trở về Một người đã báo cảnh sát và giữ nguyên hiện trường để tiện cho việc điều tra. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thôi mà có tới 5 người chết. Hơn nữa còn có một cái chết vô cùng đáng sợ. Cường và Hào cũng bị giữ lại để điều tra. Trong lúc cảnh sát đang kiểm tra hiện trường thì Hào lấy bùa chữa trị vết thương cho Cường vì bị thiên linh cẩu cắn. Mặt của Cường tái xanh tái xám mà hỏi Ê, tao có chết không mày? Khùng quá chân của máy dấu mà chết gì Ngồi im nó một lát đi rồi hết à Hào chữa trị một lúc Thì dấu trăng trên chân của cậu ấy cũng biến mất đi Lúc này cậu mới nhìn xung quanh Và thấy Xuân đang đứng cạnh cái trụ điện Hào đến đó rồi kẻ hỏi Bây giờ Chị muốn đi đầu thai không Không Có cách nào để Chị gặp được anh Toàn không Không được nữa rồi chị Anh ấy đã bị thiên lôi đánh cho tan hồn. Mãi mãi không siêu sinh được. Chị chúng chỉ là một người hiền lành, đánh kiếp sau Ắc sẽ được đầu thai vào một chỗ tốt mà thôi. An toàn thật sự. Đã chuyện biến mất của cổ đời này sao em? Đã gây ra tội ác thì nhất định phải trả giá. Bị thiên lôi giáng xuống không phải là chuyện thường. À. Chỉ nên quên tất cả những cái chuyện đau lòng này Yên ổn mà đi đầu thai đi Xuân gật đầu Lặng lẽ rơi nước mắt Trong lòng đau tới mức Không có gì có thể hình dung được nữa Hào thỉnh quan sai đến rồi đưa Xuân đi Cậu tiếp tục trở lại chỗ ngồi của mình Để cho lời khai cả làng hôm ấy Không một ai có thể ngủ yên Việc trong làng cũng đã êm xuôi Bố mẹ của Xuân khi biết tin thì đều lo hương khói cho con dâu và con rể chú đáo. Dụ án của bốn người kia được cảnh sát cho là vụ án bí ẩn chưa tìm ra lời giải. Nhưng người trong làng đều biết nguyên nhân thực sự ở đằng sau. Ngài vô lại thành phố để làm việc. Cường và Hào cùng ngồi trên một chuyến xe. Nên hai người mặc sức mà nói chuyện. Trên chuyến xe bon bon đang phát bài nhạc bolero quá đổi quen thuộc, khiến cho Hào dễ buồn ngủ nhưng lại bị cậu bạn lay vai. Ê mày, cho tao đi theo mày làm mấy cái việc uh, trừ ma trừ quỷ được không? Không được đâu. Lỡ mai có chuyện gì á, tao gánh trách không nổi. Thì mấy cái vụ nhỏ nhỏ cũng được. Tao muốn phụ một tay á. Thôi uh, để tao coi. <cười> Nếu mà ổn thì cho mày đi chung. À ngon rồi. Hào lại nhắm mắt ngủ, nhưng cường lại tiếp tục lay vai cậu. Ê, đợt này mày về không hẹn Lan đi uống cà phê hả? Bận quá quên mất tiêu Thôi để dịp khác đi Ừ, có dịp đó, rủ tao đi chứ nha <cười> Ừ, biết rồi Quý thính giả vừa nghe xong Bùa Thiên Linh Cẩu Một phần tiếp theo của series Âm Dương Kỳ Truyện qua những sáng tác của anh Hào và Lan Lan. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.